Chọn mua cravac như thế nào? Điều trước tiên khi mua cravac là bạn phải xác định được việc mua nó cho bộ đồ nào, ít ra cũng là với chiếc áo nào. Nên tránh mua màu cravac đối chọi lại màu với áo sơ mi. Đối với người thấp không nên sử dụng các loại cravac bản nhỏ và màu sắc sạc sỡ quá, nóng quá. Ngược lại đối với người gầy và cao, nên chọn loại có bản vừa phải, không nên dùng loại bảng to và màu sắc quá đậm. Với áo hoa hoặc áo caro, Sạc sở tránh chọn loại kravak sạc sở, hoặc cùng màu, như vậy sẽ chẳng nhìn thấy kravak đâu mà có khi còn trở thành một màu sắc lòe lòe. Cũng cần nhắc lại, với những bộ viê đắt tiền thì không nên sắm chiếc kravak rẻ tiền. Kiểm tra độ thẳng, độ phẳng của kravak bằng cách cầm ngay điểm giữa của kravak dơ cao lên và nhìn, sẽ thấy được những khuyết điểm của nó. Cách chọn màu kravak cho hợp màu với áo vest và sơ mi là điều hoàn toàn không dễ. Hãy tham khảo bạn bè nếu không biết rõ việc này. Nên tham khảo một vài nơi trước khi mua, nhưng không nên xem quá nhiều bởi màu sắc là thứ khó chọn lựa nhất. Chỉ nên tham khảo về giá và chất lượng, còn màu sắc phải chọn trước từ ban đầu.